Động động động. Hai mắt chợt mở ra, một quang mang màu đỏ bắn sang bốn phương tám hướng, hỏa diễm cũng từ mắt dần dần hiện lên. Con người không một chút sức sống như là từ địa ngục đi lên phẩy. <cười> tiếng người kinh dị phát ra từ đáy hồ, mà còn làm cho Vân Kinh Hồng đứng ở phía bên ngoài cũng phải run cả người. Nàng sợ hãi quá mức liền chạy thật xa đời này, không dám lại gần mà quan sát nữa. Ta... ta... ta... ta... ta... ta... ta... ta... điện... điện... điện... ta... ta... điện... ma... Ma khí cùng với sát khí quá mạnh làm tâm ma của hắn nổi lên trồm đấy thân thể của hắn, làm hắn dần hôn mê không gió thực tại bên ngoài. Lúc này tiểu vũ chỉ cảm thấy mình đang nằm trên một cành cây... Lúc này có một con đại bàng bay xả xuống chỗ hắn Làm hắn té xuống đất À! Phải. Hắn té một cái xuống đất Chuyện làm hắn cảm thấy kỳ lạ Nhất là hắn đang tu luyện dưới huyết chỉ Tự nhiên hắn lại xuất hiện tại một nơi không biết tên thế này Mà còn đặc biệt hơn nữa Chính là lúc hắn đang rơi xuống đất Định dùng ngự phong thuật bay lên nhưng mà chẳng được Tiểu Vũ liền phát hiện Mình không còn một chút linh lực nào cả Tại sao? Tại sao chứ? rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này? Chuyện này làm hắn liền tỉnh ng Liền lom còm bò dậy nhìn sang xung quanh. Hắn thấy nơi này sương mù khắp nơi dày đặc, hơn nữa còn nhiều cây cổ thụ mọc lên làm tầm nhìn càng thêm hạn hẹp. Hắn im lặng, chậm rãi đi từ từ về phía trước. Càng đi hắn càng cảm thấy mình đã bị lạc vào một thế giới kỳ lạ. Cứ đi như thế tầm khoảng 5 phút, thì hắn thấy phía trước sương mù dày đến nỗi không thể nhìn xuyên qua dù chỉ vật tắc. Cảm thấy có thứ gì đó đang kêu gọi nên hắn đi xuyên qua đám sương mù đó, thì thấy phía trước có một cái trội nhỏ, Bên trong có một ông lão khuôn mặt hiền từ, râu tóc bạc phơ, mặc đồ màu trắng đang ngồi tọa thiền tại đó. Thấy vậy, hắn điền từ từ lại gần, mắt nhìn đánh giá ông lão một chút, nhưng mà ông lão cũng không có mở mắt ra nhìn hắn. Thấy vậy, hắn điền thử lên tiếng mà hỏi: "Ờ, ông lão này, cho hỏi đây là chỗ nào vậy?" Ông lão chợt mở mắt, ngước đầu lên nhìn hắn mỉm cười hiền hậu, làm cho hắn có cảm giác an lành, giọng nói già nua vô cùng ôn hòa vang lên: Đối với người thì... Đây là một nơi rất là xa lạ. Cho dù có nói ra... Thì ngươi có biết cũng không biết được đâu. Tiểu vũ nghe vậy thì hư lạnh một tiếng. Tại sao nó hắn không biết cũng như là biết được? Hắn cũng chẳng ngốc tới mức đó chứ. À... sao vậy? Ông mới là người không biết đó. À... đối với sự việc trước mắt của mình... Ngươi cũng chưa hề nắm bắt được. Đối với sự việc tương lai thì ngươi dám khẳng định sao? Ta nghĩ... Ngươi nên tùy cảnh ngộ mà chấp nhận đi Ông lão mỉm cười lắc đầu ôn hòa trả đời hắn Hắn không nói chuyện với ông lão kỳ lạ đó nữa Mà đi vòng qua một chút Xem có thể ra khỏi nơi này hay không Nhưng cự nhiên hắn đi cả buổi Cũng quay lại cái chỗ ông lão kia Căn bản nơi này không thể thoát ra được Tờ vỗ nhìn sang ông lão tí mà nói Ở sông mồ này Không biết chừng nào mới tan vậy Những gì ngươi thấy được Trước đều chỉ là cảnh tượng hư huyễn Còn ta Xem thì chẳng có gì cả Ông lão vẫn ôn hòa lên tiếng Trong âm điệu xem như là có một chút giận dữ hay là vui mừng Mà vô cùng điềm tĩnh Hắn đã đi lại ở đây cả buổi Nhưng mà vẫn không thể rời khỏi được Mà ông lão này tại sao lại ngồi ở đây Chuyện này làm cho hắn cảm thấy nghi ngờ Nên hắn lên tiếng hỏi Ông lão, sao ông lại ở đây vậy? À thì để đợi người Ông lão mỉm cười hiền từ trả lời câu hỏi của hắn Mà cũng chính câu trả lời này làm cho hắn phải nhảy dựng cả lên Đợi hắn sao? Đợi để làm cái gì? Hắn cũng có không quen ông lão này nha Hắn liền vội vàng hỏi ngay Ờ, đợi ta sao? À, nhưng mà ta đâu có quen với ông đâu Nhưng ta lại quen biết người đấy Ông lão mỉm cười và nói Ờ, vậy thì có gì mà kỳ lạ chứ Có thể ông thông qua thủ đoạn nào đó để được tên của ta Chẳng những ta biết người là Trần Vũ Mà còn biết quá khứ dị lai của ngươi nữa kìa kìa Ông lão lắc đầu mỉm cười nhìn hắn Mà khi nghe ông lão này nói biết quá khứ dị lai của hắn là mắn phỉ cười Rõ ràng lúc đầu ông lão nói không biết kìa mà Thương lai sao? <cười> Chẳng phải ông vừa nói là không khẳng định được hay sao Nhưng ta có thể khẳng định được việc của ngươi Ông lão lại đắc đầu mỉm cười nhìn hắn từ tốn mà nói Nghe vậy thì hắn liền mỉm cười muốn xem người này giả thần giả quỷ như thế nào nên thuận miệng hỏi tôi được rồi, việc xa không cần nói, vậy hôm nay ta có việc gì chứ? À thì, tất gặp hung hiểm, kiểu tử nhất sinh. Ông lão lần này không cười nữa mà nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói, làm cho có phần giật cả mình. Tất gặp hung hiểm, <cười> ông lão này không phải nói chơi đấy chứ, muốn hùa dọa hắn sao? Sao, rồi sao nữa? Thì cũng giống như ta, nhất tọa kiểu niên... Ông lão thần bí mỉm cười nói cho hắn biết. Giải thích nhất tọa kiểu niên có nghĩa là ngồi một chỗ chín năm. Tiểu vũ nghe vậy liền tức giận. Ông lão này nói như vậy mà lại chủ vào hắn ngồi liệt như thế, kiểu niên sao? Hắn liền cười lớn mà nói, Này, ông dám nói lung ta lung tung với ta đấy hả? Thật ra ông là ai chứ? Ta chính là người. Ông lão mỉm cười nhẹ thản nhiên mà nói, Sao? Là ta? Nghe ông lão kỳ lạ kia nói lão là chính mình hắn không khỏi giật mình, làm gì có chuyện lạ như vậy được chứ Hắn mỉn cười, tay chỉ vào mình, xoay qua nhìn ông lão kia Nhưng mà khi hắn nhìn lại thì ông lão ngồi đó đã biến mất một cách vô tung Nhưng ở phía dưới chỗ ngồi của ông lão thì có một cái túi nhỏ Hắn do dự một chút cầm lên mở ra liền thấy bên trong túi phải có một tấm da thú, trên đó để lại hai câu Lúc chưa sinh ra, ta là ai? Khi sinh ra rồi, ta là ai? đảo vũ lặp bẩm lại hai câu hỏi này. Hai câu hỏi nhức đối này hẳn phải được lưu ra từ thuở hồng hoang khi mà nhân loại lần đầu tiên ý thức được sự hiện diện của mình trong cuộc sống. Ta là ai mà đến và đi trong cuộc đời này nhưng không tự biết được nguyên nhân và mục đích? Ta là ai mà từ chỗ không có bỗng nhiên hiện hữu như là một sinh vật đầy khát vọng? Ta là ai mà cuối cùng phải từ bỏ cuộc đời này như là một điều tất yếu trong khi vẫn còn tha thiết yêu thương liên miên? Tại sao ta được sinh ra? Tại sao ta phải chết đi? Tại sao và tại sao? Nếu như là không trả lời được những câu hỏi đại loại như trên, thì sẽ không thể nào hiểu được ý nghĩa sự hiện yếu của mình trong cuộc sống. Cũng như là không thể hiểu được ý nghĩa của những việc mình đã làm, của những nỗ lực, dù là để hướng đến một đời sống cao thượng, hay chỉ để bon chen tranh giành một cuộc sống mới tốt hơn. Khi mà đang mải mê suy nghĩ thì cảnh tượng sương mù trước mắt cũng dần dần tan biến. Hắn lại một lần nữa biến tới một nơi khác. Hắn lập tức trừng to hai mắt. Hắn rõ ràng mình đã không còn đứng tại chỗ sưng mùa kia nữa, mà là đứng tại phía trên một mảnh thiên địa vô biên vô tận. Khắp nơi đều là cây cổ thụ chọc trời, nước từ trên trời chảy xuống nhìn kỳ dị vô cùng. Trên trời thì có đám mây ngũ sắc dày đặc che lại, mây mù quần quần, không gian cũng hơi mờ ảo, toàn bộ hình ảnh cho người ta một loại cảm giác vô tận. Nơi này là nơi nào thế nhỉ? Ồ, ta lại có thể sử dụng được linh lực này. Đờ vũ mờ mịt thì Thảo nói, Hắn chợt phát hiện lần này mình có thể thô động linh lực. Hắn vội vàng dùng ngựa phong thuật bay lên, hướng về phương xa bay đi, ý đồ muốn quan sát nơi này là nơi nào, có người sống hay không, có phải hắn sẽ gặp một người kỳ lạ như là ông lão kia hay không? Ước chừng bay hơn 10 dặm, hắn đột nhiên nhìn thấy một cây đại thụ kết nối thiên địa với nhau. Hắn đứng từ xa nhìn lại, cứ ngỡ đó là cây trụ chống trời. Mặt ngoài hiện lên kim quang, đến gần xem xét thì bên trên lại còn mọc ra lông mao lớn như là cây đại thụ ngàn năm. Hắn vô tức nhìn xuống phía dưới Da đầu kém chút nữa nổ tung Thân hình vội vàng lui nhanh về phía sau Chuyện làm hắn sợ hãi chính là phía dưới đáy đại trụ Lại là một bàn chân con người Mà nó tựa như là núi cao Dài ít nhất cũng khoảng vài trăm mét Cái này Cái này lại là một cái chân người Đùa sao Tề vũ hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn lại Rõ ràng cũng chỉ có thể nhìn tới đầu gối của cự nhân này mà thôi Phần còn lại của cự nhân Có thể đã bị đám mây gũ sắc bên trên che phủ hết lại rồi chỉ làm lộ ra một khung cảnh quỷ dị. Rốt cuộc cự nhân này cao bao nhiêu, ngàn triệu hay là vạn triệu hay là lớn hơn nữa gì? Tiểu Vũ khoe miệng co quắp, miệng há lớn đủ để nhét một quả trứng gà. Vẻ ngạc nhiên trên mặt hắn khó mà tiêu tán nhanh được. Cự nhân cao không biết bao nhiêu đứng ở trước mặt quán, chuyện này đủ sức phá vỡ thế giới quan của hắn. Tiểu Vũ không thể nhìn thấy mặt của cự nhân này, cũng chỉ có thể thấy được một chân, mà một chân còn lại cũng không biết đang nằm ở nơi đâu. Đứng trước mặt cự nhân này, hắn hoàn toàn không có một chút ý chí chống cự. Cự nhân này... Tiểu vũ trong miệng tự lầm bẩm. lúc này hắn bỗng nhiên chú ý tới. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo kim văn, mỗi một chữ to ít nhất cũng khoảng hơn một trăm mét. Khi ta trở lại, khắp trong tam giới là đời thượng ngươn. Đời thượng ngươn? Đời thượng ngươn, đây là ý gì nhỉ? Hắn nhìn lại cái chân khổng lồ kia thì thấy lần này trên chân hiện lên bốn chữ hỗn độn thiên kinh Đây là có ý gì nhỉ? Tại sao lại nói như vậy? Nhưng hỗn độn thiên kinh là công pháp mà ta đang tu luyện Chả lẽ người khổng đồ này có liên quan đến ta hay sao? Hàng ngàn câu hỏi như ẩn như hiện bên trong đầu hắn Nhưng nó chỉ là một ẩn số không có lời giải đáp Bỗng nhiên có một cơn lốc xoáy quấn tung hắn ra khỏi thế giới này Trong khai thiên thác Trần Vũ đang nằm trên giường ngủ bỗng nhiên ngồi bật dậy Hắn thấy chính mình vừa lạc vào trong một khu rừng đầy sương mồ Mà còn gặp một ông lão kỳ lạ nữa Như thế nào mà lại còn để lại cho hắn hai câu hỏi Giờ còn bị lạc vào trong một thế giới có cự nhân kỳ lạ kia Và cũng để lại cho hắn một câu bá đạo và vô cùng khó hiểu Nhưng hắn không biết tất cả những thứ đó đang gợi ý đến chuyện gì Hai câu thơ đó cùng với câu nói kia Rốt cuộc là có ý nghĩa như thế nào nhỉ Nó đang ám chỉ điều gì Hắn nghĩ mãi mà vẫn không ra. tuy hai câu hỏi cùng với câu nói kia xem chừng như là không có ý gì, nhưng đối với hắn nó không đơn giản như vậy. Hắn mơ hồ nhận ra một chút huyền cơ bên trong mà ông lão đó dường như đang nhắc khéo hắn một chuyện gì đó, mà hắn không biết. Trần Vũ ngồi suy ngẫm một chút thì đột nhiên hắn cảm thấy có cảm giác vô cùng bất an đang hiện diện ngày càng mạnh trong lòng. Thứ hỏi một chút vậy, biết đâu có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra với mình thì sao? Quyết định xong, hắn đi đến phòng của vợ mình. Đứng ngoài cửa, hắn gõ thử vài cái. Cốc, cốc, cốc. "Trang vào đi." Cố Nguyệt thấy Trần Vũ bước đến, nhưng mà trên khuôn mặt đang có chút lo lắng, thấy vậy nàng liền hỏi, "Có chuyện gì sao?" "À thì ạ, ta cũng chẳng rõ lắm, nhưng mà ta thấy có một cảm giác vô cùng bất an, nó đang ngày càng lớn dần." Trần Vũ cũng không chần chừ mà nói ra chuyện quan trọng. Câu Nguyệt nghe vậy liền bấm chỉ tay, chưa được 5 giây sau sắc mặt đen xám lại, liền đứng bật dậy có phần khẩn trương mà nói, Đúng là có chuyện không ổn với cái phân thân của chàng rồi Nàng lấy sinh mệnh hoa của hắn ra xem Chuyện làm hắn giật mình đã thật sự xảy ra Cây sinh mệnh hoa của hắn đang dần dần chuyển thành màu đen Chuyện này quả thật rất là nghiêm trọng rồi Vậy chúng ta tiến ra ngoài xem thôi Trần Vũ cảm thấy chuyện này đã bắt đầu nghiêm trọng Hai người liền tiến ra bên ngoài tháp Vừa ra khỏi tháp thì hai người bọn họ gặp Tiểu Vũ Đã không còn là người nữa mà biến thành đại ma đầu khuôn mặt dữ tợn vô cùng kinh người Phân thân của chàng đã bị ma hóa rồi." Cơ Nguyệt nhìn thấy thành tượng này cũng không khỏi giật mình, mà hơi âm trầm nói: ở ta cũng không rõ nguyên nhân tại sao hắn lại như vậy nữa." Nhưng Trần Vũ vừa mới nói xong, chỉ để tới cái huyết chỉ sau lưng phân thân của mình, câu hỏi của quán không cần nói cũng biết câu trả lời. Lại nói Vân Kinh Hồng khi mà chạy ra xa, đến chỗ an toàn rồi nàng liền quay đầu lại xem sự biến hóa của Tiểu Vũ, nhưng mà không ngờ khi mà nhìn lại đã phát hiện có hai người vô thanh vô tức xuất hiện tại nơi này. "Này, hai người là ai vậy? Vân Kinh Hồng không khỏi kinh ngạc mà tự lầm bầm, nhưng mà hiện giờ nàng không cần quản nhiều như vậy. Về phía huyết trì, đại ma kia khi mà nhìn thấy hai người đột ngột xuất hiện trước mặt mình, tay trái quán hắn giơ lên, ma khí màu đỏ xoay tròn trên tay hắn biến thành một thanh kiếm dài khoảng hơn một mét. Thanh kiếm này không thẳng như là những thanh kiếm khác, mà nó uốn lượn kỳ lạ. phía lưỡi kiếm có một cái răng cưa nằm gần mũi kiếm, nhìn rất là tà dị. Bạo kiếm! Không kiếm, không kiếm, không kiếm địa ma giơ cao thanh ma kiếm lên âm lãnh lên tiếng một kiếm chém xuống một cơn lốc màu đen xuất hiện gió trong thông đạo cũng trở nên quấn mạnh trong cơn lốc có nhiều sọt đầu người khăng khật cơn lốc ngày càng lớn ra làm đất đá rơi xuống liên tục trong cơn lốc màu đen như là có vô số cương phong sắc bén nếu người thường vô tình chạm vào sẽ hóa thành vụn máu ngay thấy cơn lốc màu đen đang bay lại hướng mình trần vũ liền chạy ra núp ở phía sau người vợ của mình hiện tại hắn đứng ra đỡ chỉ có nước đi đầu thai Mà vợ hắn mạnh như vậy chả lẽ không chặn được hay sao Cơn lốc tới gần cơ nguyệt chỉ đơn giản nhẹ nhàng giơ cánh tay lên Một kết giới điển hiện ra trước mắt Cơn lốc kia khi mà chạm vào kết giới của nàng liền nhanh chóng than biến Không có một chút chấn động nào đến kết giới cả Tiếp đến nàng khẽ phất tay lên Không gian xung quanh liền trở nên âm lãnh nhiệt độ hạ xuống Xung quanh nàng xuất hiện hơn ba thanh băng kiếm màu lam Đi cơ nguyệt khẽ quát một tiếng Ngón tay chỉ về phía địa ma Ba thanh băng kiếm như là tia chớp đâm thẳng tới người của hắn. Há <cười> tường gió. Địa ma thấy băng kiếm đang bay tới mình, điền nhấc ma kiếm lên, chém sang một bên, Nhất hơi một cái tường gió ca khoảng hai mét, rộng năm mét bằng lửa dựng lên. Băng kiếm vừa chạm điền, điền tiêu biến thành hơi nước. Hả? Trần Vũ thấy chuyện này thì không khỏi rụi mắt vài cái, hắn rõ ràng là không có nhìn nhầm chứ. <cười> <cười> Dám ngăn cản gà cả, Tất cả phải chết Địa ma do thành ma kiếm lên Chém về phía cơ nguyện Nhất thời có nhiều cơn lốc tiến đến Nhưng mà cũng không phá được kết giới của nàng Trần Vũ đứng trong kết giới thấy vậy Mới âm thầm vút mồ hôi trên chán Quả thật là bộ dáng hiện tại của phân thân mình Có phần hơi quỷ dị Làm hắn cũng nhìn phát ngán Chứ làm gì đến chuyện đánh đấm ở đây Cơ nguyện thấy thế mỉm cười nhẹ Vì sợ làm tổn thương phân thân của hắn nên lúc nãy nàng sử dụng căn bản là chưa được một thành lực lượng nữa. Thấy phân thân của hắn có quá nhiều ma khí, nàng lấy trong người ra một chuỗi ngọc màu trắng sữa, sau đó nhanh tay bắt quyết niệm chú ngữ. Chuỗi ngọc nhanh chóng phát sáng, những hạt chuỗi tự bung ra, hướng địa ma mà bay lại. Khi mà chuỗi hạt tiến đến cỗ của địa ma liền bắt đầu kết hợp lại, phát sáng liên tục, bằng mắt thường có thể thấy ma khí trên người hắn dần dần bị chế trụ lại. À, một khống chế tạm Nhưng còn chưa đủ đô đâu Địa ma dơ ngón trò lắc lắc vài cái Giọng kinh thường mà nói Sau đó hắn nắm lấy sợi dây chuỗi màu trắng bước ra Đinh đinh đinh Tiếng chuỗi ngọc phát ra Đinh đinh đinh đinh Khi mà mỗi lần địa ma bứt nó ra khỏi cổ Mà mỗi lần như vậy Thì ma khí bị chuỗi ngọc khấp thu nhiều hơn Vậy sao Rất lời cơ nguyệt khẽ giơ tay lên Một khối hình lập phương trong suốt xuất hiện trên đỉnh đầu của địa ma nó vừa xuất hiện liền bao trùm hết cả người địa ma. địa ma biết có nguy hiểm, hắn liền lướt sang một bên né tránh. khối lập phương kia liền chụp xuống khoảng không, một quyền vung ra, và quyền đánh vào khối lập phương nhưng mà không hề có tác dụng gì với nó. trên mặt cơ Nguyệt mỉm cười nhẹ, chậm rãi đi về phía địa ma, tay vừa vung lên, trên trời liền xuất hiện vô số khối lập phương, chúng không ngừng chụp xuống phía đầu của địa ma. địa ma không ngừng lướt trái né phải, nhưng mà những khối lập phương kia thật sự quá là nhiều cuối cùng hắn cũng bị dồn vào một góc chết, rốt cuộc bị khối lập phương cắt cao bao phủ lại. Địa ma dơ cao kiếm lên hét lớn: Bão phá bắn cho ta. ta! Nhưng mà cơn lốc vừa mấy hình thành thì liền bị đánh tan. Bão kiếm ra bao nhiêu liền bị đánh tan hết bấy nhiêu. Thấy như vậy thì địa ma vừa phun quyền vừa dùng ma kiếm chém liên tục vào khối lập phương. Thông thường cho dù là vật cứng xoắn đến đâu, nếu bị một lực lượng mạnh mẽ tác động vào cũng sẽ bị chấn động hoặc là lắc lư. Nhưng khối lập phương trong suốt của cơ nguyệt mà tiện tay tạo ra này có phải không chịu bất cứ một ảnh hưởng nào từ sức mạnh, mặc cho địa ma đánh hay là chém mãnh nhiệt đến cỡ nào cũng không một chút nhúc nhích. Cơ nguyệt chậm rãi đi tới, trần phú cũng nhanh chóng đi theo, bước tới trước mặt của địa ma nàng nhẹ nhàng nói: vô dụng thôi, công kích của ngươi không có khả năng phá vỡ kết giới của ta đâu. <cười> người người, người, người, người, ngươi, người ngươi dám giết ta sao? sao à? <cười> tiếng cười ma quỷ của địa ma vang lên làm cho cơ Nguyệt hơi nhíu mày lại. quả thật nàng không giết được phân thân của Trần Vũ, nếu không hắn sẽ bị tổn thương rất là nặng. ngươi cho là vậy sao? Cơ Nguyệt giơ bàn tay như ngọc trắng, mấy ngón tay búp măng vẫy nhẹ một cái, chiều cao và rộng của khối tứ phương liền giảm xuống. địa ma đứng ở bên trong cũng không đứng yên mà chống đỡ lại, nhưng chống thế nào thì kết giới cũng càng chèn ép để hắn xuống dưới, làm cho hắn không còn không gian để mà chém bừa nữa đến khi mà địa ma đã quỳ một chân xuống, chỉ hắn liền lấy ma kiếm dựng đứng lên chống lại sức nén kinh khủng của cái kết giới này. Rắc, rắc, rắc. Ma kiếm như là một cành cây khô bị bẻ gãy, tan thành nhiều mảnh nhỏ. Thấy ma kiếm bị kháy thì hắn dùng tay đỡ lại cho đến khi mà địa ma quỳ hẳn hai chân xuống dưới thì kết giới lúc này mới dừng lại. Vân Kinh Hồng đứng từ xa nhìn thấy một tràng cảnh này không khỏi kinh sợ. Lúc tự này chỉ nhẹ nhàng là có thể bắt được tiểu Vũ đang bị nhập ma kia. Chứng tỏ thực lực của nàng có thể nói là cực kỳ mạnh thứ tử đó là ai mà mạnh như vậy nhỉ Hơn nữa tại sao hai người kia đột ngột xuất hiện ở nơi này Nơi này rõ ràng đã bị phong tỏa Không thể xông vào cơ mạng Hàng vạn câu hỏi nổi trong đầu của nàng Nhưng mà cảnh tượng trước mắt nó đã phá vỡ thế giới quan của nàng rồi Mọi người thì cực khổ mới chui vào đến đây Nhưng mà hai người kia chỉ nhẹ nhẹ nhàng nhàng là đến được Đây là chuyện gì xảy ra Vẫn kinh hồng cũng có phần lo sợ hai người kia vừa mới xuất hiện này nhưng mà vẫn nén lại mà nhìn diễn biến ở phía trước. nàng muốn xem thử nữ tử kia sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. người cũng rất là ngoan cố nhỉ? Cơ Nguyệt nhìn địa ma bị nhốt trong không gian không ngừng cự quẩy, nàng chỉ mỉm cười nhẹ, bắt đầu niệm chú ngữ. ma khí ồn ùn bị hút vào trong chuỗi ngọc. À, à, không không. À, à. địa ma ôm đầu giống giận nhưng mà không làm gì được. hắn bắt đầu phát tán ma khí trong người làm cho ma khí phủ kín cả khối lập phương, nếu từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu đen kinh dị. Đây là đâu? Ngươi là ai? Triệu Vũ nhìn thấy một không gian xa lạ, nơi đây mọi thứ đều trắng xóa, nhìn phía đối diện mình có một người như là không phải người, khô mặt sữa thần, móng vuốt dài, răng nanh sừng, mọi thứ đều quỷ dị. <cười> Ta là tâm ma của người Rốt <cười> cuộc hôm nay ta đã chiếm lấy thân xác của người Chỉ cần thôn phệ linh hồn của ngươi nữa là mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây Địa ma cười lớn nhìn vào tiểu vũ đang ngơ ngác về đối diện Sao? <cười> Muốn thôn phệ linh hồn ta không phải chuyện dễ đâu Nhớ lại chuyện lúc trước Hắn biết mình đã tẩu hòa nhập ma Nhưng không biết thân xác của mình đang làm loạn gì bên ngoài rồi Chuyện này làm hắn có phần lo lắng Xâm chiếm được linh hồn của ơi. người Vậy sao mới mãi mãi không còn mê mê mê mê mê trên thế gian này nữa Mà chỉ có ta thương thương thôi Địa ma ta đựa thôi Địa ma <cười> nhất thời hóa thành một bóng đen Nhanh chóng nhập vào trong người tờ vũ Hắn đau đớn ôm đầu Trong đầu liên tục vang lên tiếng người khẳng khạc của địa ma kia Ta, ta chính là ta Không ai có thể thay thế ta được Cút ra khỏi người ta mau, nhanh lên Tờ vũ giận dữ giống lên Ngồi xếp bằng xuống đất bắt đầu tọa thiền quyết tâm không cho tâm ma xâm chiếm lấy mình. Một khắc trôi qua, địa ma trong người hắn không ngừng cố gắng tuôn phệ linh hồn của hắn. Tiểu vũ quyết không cho hắn thành công liền liên tục phát ra lực lượng linh hồn cường đại của mình để chống đối lại. Vô <cười> dụng <cười> <Bộ rộ> rồi. <cười> <cười> địa ma bên trong đầu hắn cười âm lãnh, không ngừng cố gắng tuôn phệ linh hồn của hắn. Một bên đánh một bên thủ, hơn một canh giờ sau tiểu vũ cũng dần dần trở nên mệt mỏi nhưng ngay tại lúc này hắn như là chìm vào một cành giới kỳ lạ, cảm thấy mình vô cùng nhẹ nhõm. Hắn thấy có một tầng sáng từ trên bầu trời chiếu thẳng xuống người của mình. Lúc này phía bên ngoài Trần Vũ đang đứng sau lưng của CƠ Nguyệt cũng cảm nhận được cảm giác lạ lạ này. Bỗng nhiên trên mi tâm của hắn cùng với phân thân xuất hiện một chữ Thiên màu bạc lấp lánh hào quang. Địa ma bên trong người hắn cũng không ngừng rải rụa kêu la thảm thiết. Chưa đầy một phút sau địa ma chịu không nổi chạy ra khỏi người Tiểu Vũ nhưng liền bị cột sáng từ trên trời đông cứng lại biến thành một cột ma băng. Ngay tốc khắc mà Tiểu Vũ lấy lại được quyền kiểm soát thân thể của mình, ma khí trên người nhanh chóng tán ra hết. Tiểu Vũ nhanh chóng trở lại bình thường, ma ấn ký chữ thiên trên trần vũ cùng với phân thân cũng biến mất. Hắn không có mở mắt ra mà là ngồi xếp bằng xuống kết ấn bắt đầu tu luyện. Hắn phát hiện một sức mạnh đang dao động trong người mình nên bắt đầu ngồi xuống luyện hóa. Không sao rồi. Cô nguyện mỉm cười không niệm chú nữa, nàng búng tay một cái, ốc khối lập phương liền biến mất. Xem ra mọi chuyện cũng dần trở lên bình thường rồi. Chúng ta cũng nên giải quyết nàng thoáng một chút. Cơ Nguyệt liếc mắt sang chỗ của Văn Kinh Hồng nhàn nhạt, nhạt nói. Khi vợ nói xong, liền biến mất khỏi chỗ của Trần Vũ. Ngay lập tức xuất hiện tại nơi mà Văn Kinh Hồng đang ẩn nấp. Lúc này Văn Kinh Hồng chưa kịp nói hay làm gì đã bị Cơ Nguyệt điểm ngón tay lên mi tâm. Sau đó nàng liền ngã xuống bất tỉnh. Làm xong Cơ Nguyệt liền xuất hiện ngay bên người Trần Vũ. Thấy vậy hắn liền hỏi. Nàng đã làm gì người ta vậy thế chỉ xóa đi những ký ức không nên nhớ mà thôi Cơ Nguyệt mỉm cười sau đó cũng tự chui vào trong tháp Trần Vũ nghe vậy thì cười nhẹ Xem ra thủ đoạn của nàng quả thật không ít Về sau hắn phải học hỏi thêm Đứng nhìn phân thân của mình một chút rồi cũng rời đi Trên đỉnh đầu Tiểu Vũ khói trắng không ngừng bốc lên nhiệt độ xung quanh cũng tăng lên Một canh giờ chơi qua Hai canh giờ chơi qua Bốn canh giờ chơi qua Cành giấy của hắn không ngừng tăng lên tới trúc cơ sơ kỳ Hắn không vội vàng đứng dậy mà ngồi thêm một chút cùng cố tu vi Tại sao đôi ta lại đau thế này? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lúc này Vân Kinh Hồng cũng đã tỉnh lại Nàng ôm đầu than đau một chút Sau đó nhìn qua xung quanh thấy tiểu vũ đã rời khỏi huyết trì và đang ngồi tu luyện Thì nàng cũng ngồi xuống tu luyện theo Khi mà Trần Vũ trở vào trong khai thiên tháp liền lên tầng 2 tìm sư phụ của mình Sau đó kể lại chuyện mà hắn thấy được trong huyễn cảnh cho sư phụ mình nghe Vì theo hắn sư phụ mình sống đã lâu nên sẽ hiểu được nhiều hơn Nên muốn sư phụ mình cho ý kiến Trần Phú thận trọng nói Mọi chuyện là như vậy đó sư phụ Lúc chưa sinh ta, ai là ta? Khi sinh ra rồi, ta là ai? Khi ta trở lại, khắp trong tam giới là đời thượng nguyên Nếu như con nói như vậy thì đây chính là ý trời Còn cứ thuận theo tự nhiên mà làm thôi Tạp lão nghe câu chuyện mà Trần Vũ kể lại liền ngồi suy nghĩ một hồi lâu Lát sau cũng lên tiếng mỉm cười nhẹ Lão cũng đoán ra một phần trong câu chuyện đó rồi Nhưng đây chính là ý trời khó mà sửa được Đây là chuyện mà người mang sứ mệnh trên người phải trải qua Vô phương giúp đỡ Bên ngoài khoai thiên thác Thêm một canh giờ nữa trôi qua Tiểu Vũ mở mắt ra Mỉm cười nhìn lại thân thể của mình một chút Qua lần kiếp nạn lần này Hắn cảm thấy lời nói của ông lão kia rất là đúng Chuyện này làm hắn bắt đầu hoang mang Hai câu hỏi kia bất quá không sao Hiện tại ta đã đột phá đến Trúc cơ sơ kỳ rồi Xem như lần này là đi không uổng công Hắn đứng dậy xoay người vận vẹo vài cái Sau đó đi lại xem huyết chỉ một chút Không biết sau khi bị hắn luyện hóa Thì nó sẽ biến thành cái bộ dạng gì Cuối cùng Hắn cũng tu luyện xong Vân Kinh Hồng cũng mở mắt ra không tu luyện nữa Nàng cũng đi lại gần huyết chỉ Thử nhìn xem một chút Thấy Vân Kinh Hồng đi lại anh cũng không có ngăn cản gì hai người đồng loạt nhìn xuống dưới toàn bộ huyết trì đã trở nên yên tĩnh bất quá kế tiếp đó vân kinh hồng hai mắt chừng lớn cự nhiên không có bọt huyết bốc lên nữa nàng chỉ thấy bề mặt huyết trì quỷ gì yên tĩnh giống như là một mặt gương chứ không có nổi bọt huyết lên liên tục như lúc ban đầu tại trong ấn tượng của nàng thì ở trong huyết trì này bọt huyết nổi lên liên tục mà sát khí cũng tỏa ra khá là mạnh thế nhưng mà ngay hiện tại cả sát khí cùng với bọt huyết thì cũng đã tiêu tan mất. Chính là tiểu vũ sao? Vân Kinh Hồng ngạc nhiên nhìn tiểu vũ Sau đó mới phản ứng, mỉm cười nói Người như vậy mà có thể thôn phệ hết cái huyết trì này Nói đến đó thì ở phần sau lại nói không lên lời Huyết trì to lớn như vậy Mà một người có thể trong ba ngày Mà hấp thu hết năng lượng trong nó Tiểu vũ về mặt mỉm cười Cũng thường thôi Vân Kinh Hồng nấc lên biết hầu Về mặt khiếp sợ dị thường Tiểu vũ tự nhiên lại trong huyết trì ngâm mình hơn ba ngày mà không chết không bị năng lượng quầng bạo trong huyết trì này đánh cho tan xác sao? người người thật sự thật sự đã là thôn phệ hết cái huyết trì này rồi sao? Văn Kinh Hồng như là không tin vào tay mình mà Cả Lam hỏi thêm lần nữa. Tự Vũ thấy nàng ngạc nhiên như thế chỉ cười cười nói, huyết chỉ này cũng chẳng có tác dụng nữa rồi, ta đã đem năng lượng bên trong toàn bộ khu nạp hết rồi. nghe như vậy thì Văn Kinh Hồng nhất thời không có kịp định lại thần, sợ run một chút tiện đà cười nhẹ nói, vậy ta phải chúc mừng ngươi rồi. Xem như đại công cáo thành Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới Cự nhiên chỉ trong ba ngày mà mình có thể đem năng lượng trong huyết chỉ thu nạp hết Nhưng mà nghĩ lại hắn mỉm cười nhẹ một cái Một phần hấp thu nhanh là do hắn biết Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới Cự nhiên chỉ trong ba ngày mà mình có thể đem năng lượng trong huyết chỉ thu nạp hết Nhưng mà nghĩ lại thì hắn cũng mỉm cười nhẹ Một phần hấp thu nhanh là do hắn biến thành địa ma Hơn nữa, việc hắn cảm thấy ngoài ý muốn Chính là hắn có thể đột phá tới trúc cơ kỳ Đồng thời đạt được trúc cơ sơ kỳ Khiến hắn kinh hỉ hơn chính là Kinh mạch trong cơ thể hắn Cự nhiên được luyện hóa tốt hơn trước Kinh mạch cũng rộng hơn giúp cho việc vận chuyển linh lực nhanh hơn trước rất là nhiều Mà linh hồn chi hải hắn cũng sản sinh nhiều biến hóa Trải qua trận chiến cùng với tâm ma của mình Linh hồn chi hải của hắn cũng tăng trưởng không ít Chỉ là sau khi hai người nói chuyện xong Vân Kinh Hồng dùng nhãn thần cực kỳ quái dị nhìn tiểu vũ hey. Xem ra sát khí cũng không giảm bớt Mà còn tăng lên khá là nhiều Hắn nhìn thấy một làn khói đỏ vây xung quanh mình Thì chỉ biết lắc đầu Người đã luyện hóa xong Vậy thì chúng ta cũng nên rời khỏi nơi này thôi Dù gì nơi này cũng đã không còn thứ gì để lấy nữa Vân Kinh Hồng nhìn qua Tiểu Vũ Nàng ngồi đây ba ngày cũng chỉ đợi Ngày ra khỏi nơi này mà thôi Tốt Chúng ta chuẩn bị rời đi Tiểu Vũ gật đầu Hai người đi lại một cái bệ đá cổ Lúc này phương pháp rời đi rất là đơn giản Dưới bệ đá cổ có một cái cơ quan Mở ra sẽ có một cái trận pháp trực tiếp đưa người đến trên mặt đất Mà nơi đây cũng vĩnh viễn chìm ngủ luôn ở dưới đất Nơi này sẽ trở thành một phần mộ chính thức Về phần trận pháp là gì thì hắn cũng có phần hiếu kỳ liền ngồi xuống xem sơ qua liền biết đây là một trận pháp truyền tống trận Truyền tống trận hắn đã xem qua trong thư tịch, trong tàng kinh các Nên cũng không có gì lạ lắm Nhưng mà truyền tống trận này e già trong việc chiều hẳn là không có xuất hiện một lần Vì nó đã thất truyền quá lâu rồi, thêm nữa là cách thiết kế khá là phức tạp, một người bình thường phải mất đến cả năm để nghiên cứu chứ chẳng phải là chơi. So với luyện đan tiểu Vũ ngược lại đối với trận pháp này tương đối là hứng thú một chút. Sau đó muốn đi tới chỗ nào còn không phải đơn giản, chỉ cần mở ra trận pháp, vèo thoảng cái người đã đến ngoài ngàn dặm. Hai người đứng ở trên bệ đá cổ, tiểu Vũ khởi động trận pháp, lập tức có một đạo bạch quang tuôn ra. Hai người chỉ cảm thấy hoa mắt một chút nhưng mà tức khắc đã hiện ra ở trong sa mạc nam hoang phía bên ngoài sa mạc khắp nơi quầng phong quấn qua làm cát vàng bay bụi mù mịt khắp nơi bầu trời chỉ có một màu vàng do cát bay tứ tung làm ra thôi công tử à đại ân không dám nói cảm ơn nếu sau này đến thổ địa chiều chơi cần phải đến vân xa ngồi một lát đấy được rồi hữu xuyên sẽ gặp tiểu vũ gật đầu không hề lưu luyến thả người rời đi trong nháy mắt đã đi xa Chỉ để lại Vân Kinh Hồng thở dài nhẹ nhàng một tiếng Bởi vì hai người không cùng đường Nên sau khi chia ly liền đường ai nấy đi Đối với hắn mà nói Vân Kinh Hồng chỉ là một khách qua đường vội vàng Căn bản không có để ở trong lòng Trước hết ta lên vào Nam Hoang Thành Xem thử có gì tốt không đã Ta sẽ thu lấy Tiểu Vũ nhìn về hướng tây triệu hồi tiểu bạch ra vừa thấy Tiểu Vũ nó liền vui mừng Không ngừng chạy loạn trong sa mạc một chút Sau đó quay lại chỗ hắn Ê, nơi đây thật là tuyệt Mà chủ nhân người muốn đi đâu vậy tuyệt tuyệt cái đầu nhỏ ngươi chút tuyệt nóng chết ta mất. Hây, lần này chúng ta đến Nam Hoang Thành xem sao? Tở Vũ vút vút cầm đâm chiêu phóng lên lưng Tiểu Bạch chậm rãi đi về Nam Hoang Thành. Trong hắn lúc trước ở Nam Đĩnh Thành thì có nghe được mọi người nói, tuy Nam Hoang Thành ở trong xa mà khô cằn nhưng lại có vị trí đặc biệt, nằm gần với yên triều là vương triều hàng xóm kế bên, nên thường nhập khá nhiều đồ từ bên đó về. Nam lĩnh thành trần ra Mới đây thôi mà đã gần hai năm rồi Không biết tiểu vũ ở bên ngoài như thế nào rồi đây Không biết quan uống đầy đủ không Có bị người khác bắt nạt không nữa Hàn Nguyệt thở dài nhìn ra xa xa Có vài phần lo lắng mà nói Là mẹ mà ai không lo lắng cho con mình Hơn nữa con mình đi xa Làm sao mà an lòng cho được Con cũng đừng lo lắng quá Tiểu vũ cũng lớn rồi Nên để cho nó dương đôi cánh của mình mà bay lượn Ta biết nó không phải vật trong ao mà Ai... Trần Thiên Hàn uống trà Ánh mắt thanh thản nhìn ra xa xa mỉm cười nhẹ Đối với tiểu vũ Lão rất có lòng tin rằng đôi cháu của mình Sẽ không dễ dàng chết như vậy Mà đi địch lãng bên ngoài lại rất là tốt Trần Thiên Hàn để chén trà xuống bàn đá siết chặt nắm tay cả giận nói Ấy Ai... cũng nhờ có Trần Lâm Mà gia tộc chúng ta kéo dài hơi tàn thêm được một chút Nhưng mà cũng không ngờ bọn họ Lại lấy cái mỏ quạng của gia tộc để đưa cho Trương ra. Hơn nữa hàng năm còn lột thêm hai thành sinh ý. Ta cũng không biết trong đầu của Trần Hạo kia đang nghĩ cái điều gì nữa. Từ lúc mà Trần Lâm tiến vào được Lưu Văn Tông liền ép buộc Trần Thiên Hàn rời khỏi trước tộc trường Để cho Trần Hạo lên thay thế. Tuy là mọi người không đồng ý nhưng mà cũng không làm gì được. Vì hiện tại Trần Lâm là con đường cứu cánh của gia tộc trong tình thế trước mắt. Trần Thiên Hàn là người nhìn xa trong rộng Nên cũng nhìn ra chuyện này mới miễn cưỡng đường lại. Tuy nói là Trần Lâm có công lớn, nhưng mà lúc trước không phải là không có người trong Lưu Vân Tông, nhưng đa phần họ bị Lưu Vân Tông sai đi làm nhiệm vụ, không chết thì cũng bị tàn tật suốt đời. Bởi vậy mới nói Trần Gia không có hậu nhân ở trong Lưu Vân Tông là vậy. Bây giờ bọn họ chỉ hy vọng Trần Lâm kia đừng bị sai đi làm những cái chuyện gì, để rồi như là những người khác, không chết thì thành phế nhân. Chà, có khi nào trần hạm đó đã thông đồng với người của Trương Gia không? Nếu không tại sao lại dễ dàng chấp nhận điều kiện như thế? Mặc dù như vậy có thể giúp chúng ta cầm cửa được một thời gian đại chiến, nhưng mà cũng không cần phải cung kính với trương gia như vậy chứ. Hàn Nguyệt thở dài một cái, nàng làm sao mà biết trong gia tộc đang nguy cơ thế nào cơ chứ? Nhưng chỉ là một nữ nhân nàng cũng không giúp được gì nhiều. Trần Thiên Hàn làm sao mà không minh bạch ý nghĩ của con dâu mình, nhưng mà cũng đành thở dài mà nói. Chuyện này con nói cũng có lý. Ta cũng đã suy nghĩ tới vấn đề này, nhưng vẫn không có chứng cớ rõ ràng mà trần hạng đây là tộc trưởng thì khó mà bắt bẻ được hắn. Nếu như một lúc nào đó chúng ta buộc phải khai chiến với trương gia, thì chúng ta sẽ làm như thế nào đấy? Hàn Nguyệt tuy không giúp được gì nhiều nhưng mà vẫn tinh ý đưa ra những tình huống sẽ có khả năng gặp phải để phòng hờ vạn nhất. Nếu lúc đó chuyện đó xảy ra, con hãy mang theo một số người bỏ trốn. Ta thì không muốn trần gia vĩnh viễn bị tuyệt hậu đâu. Nếu về sau thực lực không đủ thì không cần phải trở về báo thù. Trần Tiên Hàn đồng dạng cũng thở dài một cái Hiện tại hắn biết với sức của gia tộc hiện giờ Rất có khó khả năng chiến đấu với cả trương gia Không được đâu Đến lúc đó con sẽ ở lại Cùng sống cùng chết với cả trần gia Chuyện này không được Tuyệt đối không được Con nên suy nghĩ lại đi Nếu Tiểu Vũ cùng với Thiên Nhi trở về Thấy con không còn nữa Bọn họ sẽ như thế nào chứ Nhưng mà ta chỉ là một người già Chết cũng không sao Cho nên con phải nghe lời ta Để lúc đó hãy chạy thật xa Núi xanh còn đó Sợ không có củi đốt sao Trần Thiên Hàn khuyên tiên quyết nói Nếu một gia tộc vẫn còn tộc nhân tồn tại thì không sao Mười năm vẫn đánh không lại thì hai mươi năm Nếu không còn nữa thì để thế hệ sau Lão không tin là không đánh được chương gia kia Hàn Nguyệt nghe Trần Thiên Hàn nói như vậy Cũng không phản bác lại nữa Đúng như lời Trần Thiên Hàn nói Chỉ cần núi xanh còn đó Sợ không có củi đốt hay sao Thái thượng trưởng lão Có chuyện không hay rồi Một tên tộc nhân chạy tới hối hà chạy vào trong đỉnh Việt thông báo Làm cho Trần Tiên Hàn cùng với Hàn Nguyệt không khỏi nhăn mày một cái Bọn họ đang ngồi nói chuyện tự nhiên có người chạy vào hối hà Xem ra là chuyện khá là hệ trọng Không lẽ trường gia đã bắt đầu xâm đấn rồi sao? Trần Tiên Hàn thầm suy đoán trong lòng Nhưng mặt vẫn bình tĩnh hỏi tên tộc nhân Sao? Có chuyện gì mà ngươi lại gấp cáp như vậy? Đại thiếu gia Trần Chính Thiên đã trở về rồi Ah <cười> Cuối cùng con trai ta đã trở về rồi Đây là chuyện tốt Là chuyện tốt Trần Thiên Hàn vui mừng Lúc trước Trần Chính Thiên đi tìm đan dược trị thương cho tiểu vũ Về sau không có tin tức Nhưng rốt cuộc bây giờ con hắn cũng trở về Hàn Nguyệt nghe phu quân của mình đã về liền đại hỉ trong lòng Nàng vừa bước vào một bước thì tộc nhân nói tiếp Nhưng... Nhưng mà chú gia đã bị thương nặng lắm Sợ khó Nói đến đây tên tộc nhân không dám ngước đầu lên nói nữa Trần Thiên Hàn cùng với Hàn Nguyệt nghe vậy sắc mặt đại biến khi mà nghe nói Trần Chính Thiên bị giấc thương rất là nặng. Hàn Nguyệt điền xem đứng không vững. Hai người lập tức chạy ra chính thành, điền thấy Trần Chính Thiên nằm trên cán, được người mang vào trên người vết thương chẳng chịt hơi thở rất là yếu. Thiên huynh, Thiên huynh, làm sao vậy? Mở mắt ra đi thà, Thiên huynh. Hàn Nguyệt không đứng vững được nữa, điền ngã quỵ xuống ông đấy Trần Chính Thiên, nước mắt nàng không ngừng rơi trên mặt của Trần Chính Thiên. được không, được Tạ Tạ Trần Chính Thiên như là cảm nhận được thê tử mình đang ở kế bên Nên cố gắng mở mắt ra nói được vài câu Sau đó liền ngất đi Thiên huynh Thiên huynh Thiên nhi Trần Thiên Hàn giống lên liền truyền chân khí vào trong cơ thể con trai mình Nhưng sắc mặt liền trắng bệch Lão phát hiện Đan điền đã bị phá nát toàn bộ Xem như đã trở thành người phế nhân Đan điền bị phá hẳn về sau không còn làm được phó giả nữa Hắn không biết con trai mình có vượt qua đại nạn lần này hay không Mà người này ra tay rất là độc ác Mà đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra không. Nó mau mang vào trong trị thương nhanh liệt Bằng mọi giá cũng phải cứu được Trần Thiên Hàn lớn tiếng nói Mọi người liền ý thức được mức độ nghiêm trọng Không chậm trễ liền mang Trần Chính Thiên vào trong để trị thương Hàn Nguyệt thì luôn đi theo phía sau Lúc này hai đại trưởng lão thấy có chuyện thì cũng đi ra Thấy tình hình trước mặt như vậy Sắc mặt ai nấy đều trở nên ngưng trọng Nói xuất cuộc chuyện gì đã xảy ra Trần Thiên Hàn nhìn sang tên tộc nhân lạnh lùng hỏi. Dạ lúc lại có người của chúng ta nhìn thấy thiếu gia bị người của trương gia đánh trọng thương ở ngoài cổng thành nên mới nhanh chóng mang người về đây nếu không è e là <cười> nói đến đây tên tộc nhân liền im bặt không dám nói nữa sợ rằng thái thượng trưởng lão giận quá sẽ hóa hùng Trần Thiên Hàn giận tím mặt chân khí tuôn trào liền đánh sập cái bàn thành bột phấn hắn không ngờ trương gia lại ác độc như vậy trương gia các ngươi thật là quá đáng Không ngờ lại âm hiểm như thế. Đại trưởng lão Trần Khiếu Thiên rất chặt nắm tay lạnh lùng mà nói. Trần gia ta thề, không đội trời chung với trương gia các cười. Tam đại trưởng lão Trần Long Bá cũng đồng dạng không chịu được sự kích độc lớn lớn tiếng nói. Trước mắt vào trong xem sao. Trần Thiên Hàn bình tĩnh lại, không để cho thù hận che mở đi lý trí, liền cất bước vào trong xem tình thế con trai mình như thế nào. tại trương gia, nam lĩnh thành. À, à, à. Người làm tốt lắm. Trương Điệt lát nữa người vào trong nhận 30 viên tụ khí đàn đi. Trương Lộ Lãng cười lớn, khi mà nghe Trương Điệt kể lại quá trình hành hạ Trần Chính Thiên. Lần này hắn xem Trần Gia sẽ như thế nào đây. Chỉ cần Trần Gia dẫn người qua đây, hắn liền có cớ để tiêu diệt Trần Gia ngay. Còn chuyện ước định kia chỉ là đồ bỏ mà thôi. Căn bản bọn họ không quan tâm tới, nhưng cũng không dám làm rầm rộ vì Lưu Văn Tông đã cho người đến điều tra. Chuyện này làm hắn cảm thấy không được yên tâm. Ê, chỉ là chuyện nhỏ Một tên phế vật bạo khí cảnh đỉnh phong mà thôi Không làm khó ta được Trương Diệt cười lớn đi vào trong Hắn không cho rằng một trần gia nhỏ bé kia Thực lực chống lại gia tộc của hắn Trương Lộ Lãng vui mừng Cùng vui mừng cho người liên tục qua phá các gia tộc khác Chỉ cần có cớ là có thể thoải mái tiêu diệt một gia tộc rồi Đến lúc đó người của Lưu Vân Tông có bắt bể Thì cũng có cớ mà nói Đó là do bọn họ khiêu khích trước mà thôi Bây giờ chúng ta đã có thể xem là đại gia tộc nắm quyền sinh quyền sát trong những gia tộc khác. Ngoài thực lực hùng mạnh ra, sau lưng bọn họ còn có Hắc La Tông chống lưng. Chỉ cần sáu tháng nữa thôi, sáu tháng nữa thôi, người của Hắc La Tông tới, để lúc đó ta sẽ thâu tóm Lam lĩnh thành này, còn Lưu Văn Tông à, chỉ cần nộp lại ích là được, ta thì bọn họ sẽ không làm khó dễ ta đâu. Trương Lộ Lãng giọng âm hiểm. Hiện tại chỉ cần cho hắn thời gian thêm 6 tháng nữa thôi Kế hoạch sẽ thành công mỹ mắn Tại Phụ Thành Chủ Ta đã gửi thư cho triều đình rồi Hy vọng bọn họ sớm có thông báo xuống nơi để dẹp loạn Thành Chủ đồng Thanh Phong nhấp nháp đi trà nói Tuy là như vậy nhưng hắn cũng không có hy vọng gì nhiều vào triều đình Phía trên đó quan liêu trong ngoài cấu kết làm loạn với nhau Sợ rằng sẽ không quan tâm tới nơi thấp kém như thế này đâu Nếu như chúng ta liên hợp cùng với Vương Gia để đánh Trương Gia, chuyện này không phải là không có khả năng, nhưng mà còn Trần Gia tại sao lại theo phai của Trương Gia chứ? Bình thường hai nhà đó như nước với lửa, không thể hòa hợp được cơ bản. Đại trưởng lão của Đồng Gia phân tích vấn đề cho mọi người cùng nghe, đây chính là khúc mắc lớn trong vấn đề này. Có lẽ là có ẩn tình gì bên trong thôi, nhưng mà nếu chỉ có hai nhà liên thủ sợ mà khó thánh thắng được Trương Gia, hốn chi bọn chúng còn thấy được phía sau chống lưng. Mà Lưu Vân Tông thì lại không có ý định trợ giúp chúng ta Còn nói là đang xem xét tình hình Có phải là Lưu Vân Tông đang e sợ thế lực sau lưng của Trương Gia mời đến không? Như trưởng lão của Đồng Gia bất bình lên tiếng Đúng là như vậy Trần Gia đang có vấn đề gì đó Tự nhiên đưa Trần Hạo lên làm tộc trưởng Mà còn nói chuyện cung kính với Trương Gia như vậy Ta thấy chắc chắn là có vấn đề bên trong Đại trưởng lão Đồng Gia vuốt dâu gật đầu cười nói Ta cũng không biết Lưu Vân Tông đang định làm cái gì Nhưng mà chúng ta hiện giờ đang bị thế bị động Cần chuẩn bị mọi thứ chu toàn Nếu quả thật Lưu Vân Tông không giúp Thì chúng ta sẽ liên kết với Vương Gia Một trận sống chết với cả Trương Gia Cùng lúc đó đưa người nhà chạy trốn Nếu như chúng ta thua Thì vẫn còn hậu nhân Thanh chủ Đồng Thanh Phong chỉ đành thở dài nói như vậy Tại Trần Gia Thiếu Gia tạm thời đã ổn Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian dài mới được Tinh mạch bị tổn thương quá nặng lục phổ ngũ tạng bị lệch vị trí, đan điền thì nát mấy cho thấy người ta ra tay rất là độc ác. Nhưng mà anh không muốn lấy mạng thiếu gia, mà muốn thiếu gia sống thê thảm như thế đến hết cả đời. Trần Y sư khi mà đã xem xét kỹ lưỡng thương thế, băng bỏ vết thương mọi chuyện xong thì tổng kết lại nói cho mọi người nghe. Đan điền bị phế kinh mạch tổn thương, đây tuyệt đối là chí mạng đối với võ giả bọn họ, về sau sẽ không thể đi lại trên đường võ tu được nữa. Chúng ta hãy qua nói chuyện này với cả trương gia. Thái thượng trưởng lão ngươi cảm thấy thế nào? Tam trưởng lão Trần Long Bá trầm tư nói Chuyện này tuyệt đối không được. Nếu như chúng ta kéo người qua đó sẽ cho trương gia một cái cớ khi đó gia tộc sẽ mất. Trần Thiên Hàn nói xong tất cả mọi người đều yên lạc lâm vào suy tư tìm cách ứng phó tình huống trước mắt này. Bây giờ chỉ còn hy vọng vào Lưu Vân Tông sẽ giúp đỡ thôi. Đó là cách cuối cùng của chúng ta ta đã nói chuyện này với cả hai đại gia tộc còn lại để cho đáng tiểu bối nhờ tông môn giúp đỡ. Trần Thiên Hàn nhìn sâu xa thở dài mà nói, đây chính là cách cuối cùng rồi.